Quick and Snow Show Hi Hi Hi นั่นคือ Quick g chương trình yêu thích của b อบ t ื n Quick and Snow Show và đây sẽ là phần 2 của các yêu cầu hay nhất trong 6 tháng แรก2012 mời các bạn cùng đón nghe Chào các bạn thính giả yêu quý, một tuần đã trôi qua và chúng tôi lại có mặt ở đây, không sai lệch một chút thời gian nào để cùng các bạn viết tiếp bản tình ca cuộc đời. Ôi, ôi thôi Snow ơi, bản chất Snow là người chém to kho mặn thì cứ thể hiện như thế. Việc gì phải làm duyên làm dáng bằng mấy cái câu văn vẻ lãng mạn. Các bạn thân mến, chúng ta chỉ có thể chinh phục người khác bằng sự chân thật thôi, phải không nào? Và đó là lý do mà tại sao Quyết không chinh phục nổi tôi. Snow là người không biết nhận ra về chân thật của người khác. Snow chỉ thích những gì hào nhoáng, đắt tiền, lấp lánh. Snow có biết là một cô gái có thể làm cho người bên cạnh cảm thấy dễ chịu thì đáng quý hơn rất nhiều so với những cô gái hàng hiệu n h ư n g ích kỷ không? c ò những n người hàng hiệu mà không ích kỷ chút nào thì sao? Thì quýt tôi chưa gặp. <cười> Thôi, <cười> không r ô n g dài nữa. Quýt đọc thư thính giả đây. Bạn Nguyễn Văn Tê, số điện thoại 0 169876 s a o sao sao sao ở địa chỉ finding best friends. Anh còn yahoo.com gửi em. Tưởng như mọi thứ cứ mãi bình thường như thế, sống, học tập. và làm việc với chuỗi ngày dài vô vị, tưởng như ở cái thế giới này chẳng còn gì để ta lưu tâm, đánh thức tâm hồn ta. để rồi tôi gặp em, một cảm giác thân thuộc, cảm giác đó thật đặc biệt. tôi muốn nhìn trộm em một cái, nhưng lại sợ em bắt gặp, sợ phải đối mặt với đôi mắt ấy. Giá như thời gian và không gian kia đóng băng, chỉ 10 giây thôi để tôi có thể nhìn kỹ hơn khuôn mặt em, ngắm nhìn đôi mắt ấy. tôi muốn tắt mọi âm thanh đi để nghe tiếng em nói, tiếng em cười, nhưng làm thế nào đây em sẽ không biết được, em sẽ không biết được người mà tôi đang nói đến đây lại là em được nhỉ? vì tôi sẽ không hé môi nửa lời, lưu trong tâm thức thôi, tôi sẽ thầm lặng với những dòng suy nghĩ tình cảm đó, tôi sẽ núp mình trong vỏ bọc này và em sẽ không thể biết được. tôi không muốn em nhận ra bất cứ điều gì bất thường từ nơi mình cả, em sẽ không phải đề phòng, tạo khoảng cách, không phải ngại ngùng e dè mỗi khi gặp tôi. tôi muốn em hãy cứ như thế, thật tự nhiên như cách tôi thích em vậy. muốn được một lần bằng đôi bàn tay thô ráp này lau khô nước mắt lăn trên má em muốn được dùng bờ vai này làm chỗ dựa cho mỗi khi em buồn có thể là ngớ ngẩn nhưng đừng yêu ai em nhé tôi không muốn đôi mắt ấy đôi mắt hạ gục tôi với những kế hoạch độc thân chắc như đinh như l y mấy phải m o n g mỏi lo lắng phải buồn hàng đêm không phải đọc những status không dành cho tôi dù em không thích tôi nhưng với tôi điều đó không quan trọng quan trọng với tôi là tôi thích em nhưng tôi lo sợ rằng đến một ngày nào đó tôi không còn thích em nữa và không thể giữ nổi bí mật này gửi đến m ca khúc Stuck On You của Lionel Richie.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 u c on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. n e e d a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I might be glad y o stay.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 ขอบคุณอินชีมาก My only one can really make me stay. A sign from the sky said to me. Been searching for someone to give. t h i n g about it is, I like t o show. I like it when it's difficult. I like it when it's hard. Then you know it's worth it. Snow ừ. cho tôi cái khung ảnh ở trên bàn Snow n h á Không nào, tôi đang dùng mà. Dùng đâu mà bụi mù này, mới đ ể đến cả thế kỷ này Snow không đụng đến. Đụng đến hay không là việc của tôi nhá. Quyết xin làm gì, Quyết thì làm gì có ảnh nào để lồng vào, để cái khung ảnh nghỉ yên cho tôi. Không dùng, nhưng mà thấy cái khác dùng thì lại bực, phụ nữ hẹp hòi ghê nhỉ. Ai bảo Quyết là tôi không dùng, tôi sẽ dùng. Lúc đó thì hỏng rồi còn đâu lãng phí. Thôi thôi thôi Quyết đừng có lúc lắc cái đầu như thể Snow đã lãng phí một tài sản gì đó gây gớm lắm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 Quyết, hey Quyết đang có mơ ước nào không? Sao không? Ai chẳng đang chất chứa trong mình ít nhất là một mơ ước? Thế vậy ước mơ của Quyết là gì? Kể cho tôi nghe được không? Không, tôi kể ra để mà Snow ăn cắp mất ước mơ của tôi à? Vớ vẩn, tôi á, cả bầu ước mơ sao mà phải lấy của Quyết? Ai biết đấy, Snow là chúa bon chen. Ví dụ như nếu mà Quyết nè đang ước là mua một cái xe 250 phân khối, thì chắc chắn Snow sẽ ước ngay là mua một cái 2.500 phân khối. <cười> tôi không quan tâm đến chuyện phân với trả khối của Quyết n h á còn ba những mơ quay cuồng trong đầu chưa hóa giải đến ư ợ c đ này từ bao giờ một snow lại trở nên một kẻ tham lam đến vậy nhỉ <cười> từ khi sinh ra đoán thế anyway snow cứ mơ thoải mái đi có ai đánh thuế ước mơ đâu ví dụ ngay lúc này snow có thể mơ là snow sẽ được trả tiền cho bữa ăn trưa của quý chẳng hạn you is thôi chúng ta hãy tạm thời stop lại những ước mơ của cá nhân để đến với ước mơ của một bạn thính giả nào <cười> Thư của Phạm Văn Luân, địa chỉ vănluan_sp2@gmail.com. Ai cũng có những ước mơ, những dự định và luôn giữ niềm tin, luôn nuôi dưỡng cho nó thành sự thật. Ước mơ của ba tôi là cánh tay ba luôn khỏe để các con đu lên quay quay theo tiếng nhạc vui ngày Tết. Ước mơ của mẹ tôi là nuôi được nhiều gà mái, trồng được nhiều rau xanh. Ước mơ của thầy cô tôi là các học trò đều thành người có ích. Tháng 9 n à y tôi sẽ lên đường nhập ngũ. Từ một thầy giáo trẻ, tôi sẽ trở thành anh lính áo xanh. Dù làm gì tôi cũng sẽ luôn phấn đấu, luôn tự vẽ cho mình những ước mơ và thực hiện nó. Anh Quyết và chị Snow thân, trước khi lên đường nhập ngũ, em muốn nhờ chương trình phát tặng thầy và trò khoa ngoại ngữ trường Đọc sư phạm Hà Nội 2, bài hát truyền thống của khoa là I Have a Dream của Abba. Kính chúc thầy cô mạnh khỏe, chúc các em sinh viên có một năm học mới thành công. Hãy luôn nuôi dưỡng những ước mơ trong ngôi nhà chung của chúng ta. và bài hát này em cũng xin gửi đến mẹ cha và em gái em là phạm kim ngân đang học trường đại học công nghiệp việt trì với lời nhắn chúc cha mẹ không cô đơn bên chiếc radio khi chúng con xa nhà em là phạm văn luân khoa ngoại ngữ đẹp sư phạm hà nội 2 số điện thoại 0974 341 588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 chẳng lẽ phải chờ Snow nổ súng thì tôi mới được f o n y Love à? này đúng quá rồi bởi tôi là người bạn thân nhất của q u ý t tôi sợ q u ý t sẽ không p o n e và Love mà lại ngã và l ọ ve. cảm ơn Snow đã lo lắng cho tôi, nhưng nếu Snow đã tốt với tôi đến mức ấy thì sao Snow không trả tôi mi thứ đồ đ ạ p v à Snow mượn của tôi từ lâu rồi mà không chịu trả? sao q u ý t lại có thể lẫn lộn giữa hai vấn đề tình cảm và vật chất đến thế nhỉ? bởi vì tôi là bạn thân của Snow, từ hồi thân với Snow, tôi đã phải học cách giả vờ tỉnh giữa cơn mê, giả vờ mê trong cơn tỉnh. giả vờ lẫn lộn giữa những thứ hoàn toàn không liên quan. giả vờ tốt giữa những cái xấu. À, chính Snow nói thế nhá. Chiều đấy thì tôi chưa học được từ Snow. thế thì còn lâu mới đủ lý trí để quyết định kết thúc một mối tình q u ý c h ạ. xem ra đọc thư là công việc hợp nhất với khả năng của q u i c h thôi. đọc. thư của Trần Liên. ở địa chỉ phong lữ thảo 101 a ò n g yahoo.com anh em biết anh giận em ghê lắm khi nói chia tay em biết anh rất đau nhưng chúng mình hãy dừng lại ở đây anh nhé em không muốn cuộc đời em lại đi theo vết xe đổ của mẹ đâu em sợ sợ nhiều lắm anh biết không em cần câu nói anh yêu em mỗi ngày cần lời khen khi em diện quần áo mới cần anh phát hiện ra mỗi khi em cắt tóc cần những món quà nho nhỏ dễ thương mỗi dịp lễ tết để biết rằng em luôn được anh quan tâm cần nghe những lời gen h tuông mỗi khi em kể về chào hoàng tử trong tưởng tượng cần những cử chỉ và lời yêu lãng mạn để hâm nóng tình yêu hơn một năm qua cần những lời động viên của anh khi em bàn về công việc hai đứa cần lời an ủi vỗ về khi em kể chuyện về ba em cần đôi găng anh tặng khi không có bàn tay anh sưởi ấm em cần sự chắc chắn cho tương lai của chúng mình em cần những quan tâm nhỏ nhặt mà ân cần ấy thôi nó còn lớn lao quá không anh em biết tình cảm anh dành cho em chân thành và theo cách riêng của nó nhưng em cần nhiều hơn thế em hay suy nghĩ lung tung, có chuyện gì em cũng vẩn vơ nên anh hay nói em phức tạp và anh thì không thể giải quyết được những vấn đề phức tạp đó. em xin lỗi vì lời hứa cùng anh thức dậy mỗi sáng, cùng anh chăm sóc con cái, cùng nhìn bọn trẻ lớn lên, cùng anh chia sẻ những buồn vui và hạnh phúc trong cuộc đời. giờ không thể thực hiện được. anh có nhớ sổ nhật ký em viết dành riêng anh, có nhớ slide em làm tặng anh, có nhớ những biệt danh hai ta đặt cho nhau, có nhớ những lần xuống biển, có nhớ những kỷ niệm về em. Hình như em ích kỷ quá thì phải, nhưng xin anh đừng quên tất cả, hãy khắc nó vào sâu trong tim anh nhé. Khi nào nhớ tới em, anh hãy mỉm cười vì một thời ta đã yêu nhau. Tạm biệt anh, mối tình đầu ngọt ngào nhưng không trọn vẹn. Gửi đến anh Diễm và địa chỉ Diễm xưa 992003 ca khúc Never Is A Long Time Croset. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Sometimes you cry. Yes, I cried over you. You left me blind in paradise. Yeah, you left me hungry for the touch of you. s l o w white angels run h i g e in the blackness of the night. Thư của Phạm Trung Kiên ở số điện thoại 0988 119 xxx ở địa chỉ mail Trung Kiên gạch dưới 124 a g m a o o c o m gửi lại Hải Yến Chi, địa chỉ lại Hải Yến Chi a gmail.com. Trái tim em làm bằng sắt hay bằng đá? Nếu hai thứ đó trộn lại với nhau mà r ắ n và lạnh thì trái tim em cấu tạo như thế. Hoặc nếu không đủ thì trái tim em làm bằng kim cương. Tôi cay đắng hỏi em như thế để rồi nhận lại câu trả lời lạnh lùng từ em. Tôi không bất ngờ vì điều đó. vì tôi cảm nhận được trái tim em cứng và lạnh thật, nhưng bên trong lớp vỏ bọc lạnh ngắt đó là một dòng máu ấm nóng sôi sục. tôi biết, tôi biết mà. tôi yêu em ba năm trong một mối tình đơn phương thầm kín và một năm chính thức ngỏ lời. hơn một lần tôi ngỏ lời là hơn một lần em từ chối tôi. em nói em sợ yêu. xung quanh em người yêu em cũng có, người thích em cũng nhiều, người theo đuổi em cũng không thiếu. nhưng một con người nào đó đã giết chết cảm giác của em. khiến cho em mất niềm tin vào mọi thứ kể cả tôi. Tôi thương em cho những khi em mệt mỏi và bế tắc với cuộc sống. Ngày tôi phát hiện ra rằng bên trong cái vẻ hồn nhiên của em là sự đau khổ không kiểm soát được, tôi càng thương và càng yêu em nhiều hơn. Nhưng sao em cứ phải gồng người lên chịu đựng như thế? Sao cứ phải tỏ ra rằng mình là một người mạnh mẽ? Em chịu đựng để nhận hết cái đau khổ về mình, một mình mệt mỏi như vậy có đáng không em? Ngày hôm qua là một ngày thật cao, thật xa và thật hoang đường. quá khứ là một miền ký ức xa xỉ em có thể nâng niu cất giữ nhưng đừng nhìn mãi vào quá khứ để quên đi hiện tại một người nào đó giết chết cảm giác của em không có nghĩa là ai cũng thế không có nghĩa là tôi cũng thế hãy mở lòng ra em à trong một số của quick and s h o w sâu nào đó tôi đã nghe được một câu đau tự nhiên sẽ buông em buông rồi sao còn nhìn sâu vào đó để lại đau lại mất cảm giác với cuộc sống lúc nào em cũng tỏ ra vui vẻ mạnh mẽ nhưng em biết không có những khi tôi ước là giá mà em có thể khóc khóc đi em cho những đau khổ mệt mỏi trào ra khóe mi rồi hết chứ đừng giữ trong lòng ít nhất em có thể nói với tôi hoặc không hãy coi tôi là gốc cây em có thể đến bên dựa đầu vào khi mệt mỏi cũng được hãy nhớ rằng em vẫn có thể yêu và một ngày không xa chỉ cần mở cửa trái tim em ra thì tôi hoặc một người nào đấy yêu em thật lòng sẽ bước nốt những bước còn lại để đến với em em nhé tôi sẽ luôn ở ngay đây mong em hạnh phúc của công chúa bé nhỏ ạ n g ử i để em ca khúc forever của strawberries I'm still there.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 tình yêu là gì mà buồn quá nhỉ tôi thấy những bức thư tâm sự về tình yêu gửi về chương trình vui thì ít mà buồn thì nhiều bởi vì buồn thì họ mới muốn chia sẻ cho vơi đi chứ đang má ấp vai kề rồi thì tay đâu mà gọi ngọn g a i m cho quýt bao giờ thì tình yêu sẽ không buồn nữa nhỉ để đến lúc đó quýt mới bắt đầu bước vào tình yêu hả khôn quá đi mất đến mi lu nhà tôi cũng không khôn được với quýt đâu quýt khiến tôi hơi bất ngờ đấy cứ ngồi đấy mà mơ ừ. lúc này đến bột cũng chẳng phải khóc vì tình yêu nữa là làm gì vậy nên sẽ chẳng sao Nếu chúng ta bây giờ bồi thêm cho các bạn thính giả một bức thư tình buồn nữa nào nhạc chuẩn bị nổi lên n à này, này này thư buồn là kèm theo sẽ phải là nhạc buồn Không phải nhạc sàn đâu mà snow chú chị đứng lên k h u tay như bọ ngựa thư của Greenstar 258 Yahoo.com gửi người em đang yêu anh nhiều lần em tự hỏi tại sao em lại yêu anh cứ khắc khoải như thế hàng đêm để rồi không có câu trả lời nhiều lần em tự hỏi tại sao anh lại yêu em và bây giờ có lẽ em đã có câu trả lời anh em là gì của anh ngoài hai từ người yêu em muốn chúng ta cùng nhau chia sẻ cuộc sống để chúng ta thật sự là chi kỳ Em muốn anh kể em nghe những niềm vui và khó khăn trong công việc để em được vui cùng anh, buồn cùng anh và hơn hết là hiểu được người em yêu. Vậy mà anh lại không muốn. Em cứ nghĩ rằng nếu em mở lòng mình trước anh thì anh sẽ gần gũi với em hơn. Vậy mà những tâm sự của em, những c h â n trở của em chỉ nhận được một cái bĩu môi và một câu nói. Em giống bà già quá. Những lúc em khó khăn nhất, anh ở đâu? Anh, anh yêu em vì điều gì? Anh bắt em phải thay đổi cách ăn mặc, thay đổi kiểu tóc. vậy anh yêu em là điều gì? phải chăng vì mọi người đều đánh giá em ngoan hiền là người thích hợp để làm bạn gái, còn con người em thì sao? anh nào có yêu tâm hồn em đâu? anh đâu có để ý em nghĩ gì, em thích gì? em chỉ muốn là chính mình. anh, khi người ta yêu nhau, con gái thường hay giận hờn, vu vơ. vậy mà ngược lại, anh lại là người giận dỗi vì những điều nhỏ nhặt. điều đó khiến em nghĩ mình như người chị gái đang dỗ dành để em trai nhỏ vậy. anh, nếu anh có yêu em, thì anh yêu em bao nhiêu? chỉ vì một chuyện không đáng mà anh quyết định chia tay vậy tình cảm của anh là thật hay chỉ là hư ảo để anh có thể dễ dàng từ bỏ em như thế anh nói chia tay ngày hôm nay em đã nhếch môi cười mà lòng tràn ngập nước mắt em không tiếc nuối vì đã làm những gì để níu kéo người từ bỏ không thấy nuối tiếc thì tại sao người bị bỏ rơi lại tiếc hy vọng anh sẽ sống thật lòng và yêu thật lòng người em đang yêu Anh chị thân, người chưa bao giờ nghe chương trình mà em yêu thích, nhưng mong rằng những chàng trai hãy luôn yêu thật lòng, tâm hồn của người con gái. Anh chị hãy gửi ca khúc l i g h s của Tiara đến người có nickname là khủng long. Cảm ơn anh chị rất nhiều. nhân tình thế thái, q u y có am hiểu phụ nữ không? Phụ nữ cũng nằm trong nhân tình thế thái đấy. Thế q u y có biết khi nào một cô gái nói thật và lúc nào thì cô ấy nói dối không? Dĩ nhiên. Và quyết xử sự thế nào? s ử cô ấy thế nào á? sự đẹp. <cười> không phải là sự mà là xử sự. Thôi được, nếu là xử thì thế nào là sự đẹp? Là cô ấy muốn thế nào thì sẽ được thế, cứ nói ra. Đẹp nhỉ? Nhưng mà hỏng bét, cũng tự nhận là am hiểu nhân tình thế thái cơ đấy. Sao hỏng? Vì thế này này. giả vờ thôi anh nhé, giả vờ đụng khẽ tay anh nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhá. em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh nhưng anh cứ ôm em, giả vờ sợ mất em anh nhá. em sẽ cố tình im lặng để anh cuống hỏi em đâu, em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc đấy và rụt rè đề nghị, thôi hay là anh cõng lên xe, em làm như buồn ngủ, biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em, giả vờ mình yêu nhau anh nhé. để em được gen h tuông, gen h tuông hợp pháp mấy phút thôi, em sẽ hỏi về một người con gái nào đó rằng ai nhắn tin cho anh như thế, giả vờ đi anh và cái n ó i đau cho em rất thật, anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu, giả vờ anh dê cao lên một món quà bắt em cố với, để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con. Anh hãy giả vờ nói yêu em vì có ai đánh thuế một câu nói đâu nào? và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm giả vờ n í u kéo em khi em nói có lẽ đã tới lúc em đi nhưng anh phải hứa cái x i ế t tay giả vờ của anh đủ mạnh tất cả chỉ giả vờ thôi em tuyên thệ em sẽ không tin là thật nước mắt em rơi cũng đâu là thật tại con gì bay vào mắt em thôi và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh sự thật là em yêu anh biết bao anh biết không ký tên la thị việt ở địa chỉ v i ệ t k t a c o m a d c v i n a c o m ở số điện thoại 0122 sao sao sao 8430 gửi Trần Văn Toàn ở số điện thoại 0973 sao sao sao 672 ở địa chỉ Trần Toàn gạch dưới 23489 gạch dưới tha.com cùng với ca khúc Bubble Love của MC Mong và Melo. <cười> 그리고그사랑에모두가행복해 เปิดหัวฉันไว้สักหน่อยยิ네่งเสียงของเธอที่ได้ยินมาฉันรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่แท้จริ มันตึ튼튼้งนั่งกอดมือแต่뭔กับ마음แห่งจิตวิญญาณลอยฟินน์คือเธอเป็นที่สังเวยที่ได้ให้แก่ฉันเป็นของขวัญบนบิ้วส์สตาร์ทที่จะต้องอยู도ต생อ만나ไม่เคยหยุดทุกอย่างที่ได้รับี่ได้รัจะต้อง มืดชันความ